Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Hẳn áo tứ tung, kích động, lấy túi tiền tìm này nọ. Cái gì quan trọng vậy? Thấy cô tìm gấp gáp như vậy, nguyên hạo muốn hỏi. Nhưng mà thân thể thư sướng thỏa mãn làm cho anh ở lại trên giường. Mà cô mặc áo cổ anh, hình ảnh yếu đuối kia thật đẹp, khiến lòng người vui vẻ. Anh một bên thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, một bên tò mò cô đang tìm cái gì? Cuối cùng... Tương quân ở trong tủi áo tìm được một viên kẹo còn sót lại. Hai tay cô run run, trước khi nước mắt sắp không khống chế được, đem viên kẹo ngọt ngào nhét vào miệng. Nhắm mắt lại, hương vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng. Tương quân che miệng, nói với chính mình không thể khóc, tuyệt đối không thể. Hít sâu, trong đầu cô mặc niệm, mình không thể khóc, mình thực dũng cảm, cho nên chuyện tốt sẽ xảy ra, nhất định sẽ. Nguyên hạ vụ trộm nở nụ cười Không thể tưởng tượng được, cô khuỵu khoát rời giường tìm thứ gì đó, dĩ nhiên là tìm kẹo, còn giòn ra giòn giễn không muốn bị anh phát hiện, vậy coi như là không có phát hiện đi. Khi cô quay đầu, Nguyên Hạo nhắm mắt giả bộ ngủ, chờ sau khi cô trở lại trên giường, anh đem cô kéo vào trong lòng, ôm nhau mà ngủ. Thân là một ông chủ, Nguyên Hạo đương nhiên rất thích thấy nhân viên tiến bộ, cũng thực muốn bỏ vốn cho nhân viên đi học thêm kỹ năng khác. Bất luận là ai, cho dù là phòng kế hoạch cử người đi học chương trình tiêu thụ mà xin kinh phí, anh cũng sẽ thực sảng khoái ký tên đưa tiền. Nguyên Hạo tự nhận là một ông chủ không hề bất công, đối với nhân viên công bằng hào phóng, nhưng nếu là đối tượng đổi thành nhân viên thấp nhất kiêm bạn gái, anh nghĩ muốn bất công. Em muốn lên học chương trình tiêu thụ, em muốn chuyển nghề vụ hoặc kế hoạch. Nếu là nửa năm trước, anh sẽ thực vui mừng, Người nhân viên này cuối cùng cũng biết tích cực hướng về phía trước Nhưng hiện tại anh lại cảm thấy không tốt Thật không tốt Chỉ là bọn họ ở chung một thời gian đến thời điểm này Anh nghĩ là nên trực tiếp bác bỏ Chính xác là nói không với cô đi Nhưng lại như vậy quá ngây thơ Cũng quá keo kiệt Là đàn ông phải rộng rãi một chút Bạn gái muốn học cao là chuyện tốt Cho cô đi đi Có thể chứ Tương quân đưa ra đề nghị Cô nâm nấp lo sợ, sợ Nguyên hạo sẽ từ chối cô, nói cô học không đến, chỉ biết lãng phí thời gian mà thôi. Đương nhiên có thể. Nguyên hạo nói với chính mình, thân là một ông chủ, không thể bất công, cho dù đối phương là bạn gái đáng yêu của anh, cô muốn học cao là tốt, cực kỳ tốt, đi học thêm chuyên môn là chuyện tốt, cho dù về sau thời gian ở chung sẽ giảm bớt. Mà anh lại coi trọng hai ngành lớn nghiệp vụ cùng với kế hoạch như vậy. Có thể cho bọn họ đi học tập nguyên nhân Nguyên nhân làm cho nhân viên công sở của hai ngành Phải đối mặt với hoàn cảnh vô cùng phức tạp và vất vả Người mới vào nghề hay gặp khó khăn là chuyện cơm bữa Thậm chí là sẽ bị khách hàng làm khó dễ Phụ nữ càng dễ dàng chịu thiệt Cho nên phải mạnh mẽ mới có thể bảo hộ chính mình Kế hoạch lại thường phải đốt đèn làm đêm Vì phải nghĩ ra một kế hoạch tạo phần khích tiêu điểm cho hạn ngạch Ai muốn đi đều có thể Nhưng chính là tương quân thì không được Anh lo lắng cô ra bên ngoài bôn ba chạy nghiệp vụ, lo lắng cô bị cự tuyệt mà ủy oại khổ sở, lo lắng cô thức đêm nghĩ kế hoạch mà không nghỉ ngơi, thật rất vất vả. Cảm ơn giám đốc. Tương quân vui vẻ cực kỳ, anh không có cự tuyệt cô, anh đồng ý, thật tốt quá. Cô nhất định sẽ thực sự đi học, nhất định phải học được nảy nọ, sau đó là một người phụ nữ có thể xứng đôi với anh. Giống như Trương Tương Lâm, cô nhân lúc hiện tại ở văn phòng của Nguyên Hậu tập trung tinh thần đọc dự án trong tay về phần hoàng thế khải không biết vì sao hoàng động vừa gọi điện thoại muốn anh ta về nhật bản anh liền bắt bác sĩ về nhật bản để lại trương tư lâm cùng nguyên hảo thảo luận dự án không chỉ một lần nữa làm cảnh khách sạn suối nước nóng trăm năm còn có thượng hải bắc kinh hồng kông sự nghiệp đầu tư bất động sản của hoàng động thiết kế cảnh quan toàn giao cho cương xử lý người trung gian phụ trách bàn bạc không biết vì sao từ hoàng thế khải biến thành trương tư lâm Tương quân lại liếc mắt nhìn một cái, trương tư lâm tự tin tràn đầy ánh mắt tràn ngập hâm mộ, mà trương tư lâm cảm giác được có người nhìn chăm chú cô ta nghi hoặc ngượng đầu cùng cô bốn mắt nhìn nhau, tương quân ngượng ngùng đỏ mặt cười cười với cô ta, bởi vì tương quân nở nụ cười trương tư lâm cũng mỉm cười theo tươi cười nhu hoàn trên gương mặt cứng cỏi kia biến thành người chị dịu dàng cố lên nhé trương tư lâm cho cô một cái ôm nhìn theo tương quân rời khỏi văn phòng nguyên hạo tiếp theo quay đầu đối mặt với nguyên hạo anh bỏ được nguyên hạo nhíu mày không nói gì nếu là em họ tôi tuyệt đối sẽ không để cho cô ấy đi ra ngoài công tác nhất định nói... nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net